Kinh số 18 Phật Thuyết Tính Phật Công Đức Kinh Pháp Hiền Dịch Kinh Công Đức tin phật tôi nghe như vậy một thời phật tại thành a noa già trong vườn im la cùng với đông đủ đại chúng bấy giờ tôn giả xá lời phất đúng giờ khất thực đắp y ôm bát vào thành anoka thứ lớp khất thực xong trở về chỗ ở của mình xếp y rửa chân trái tòa ngồi thọ thực ăn xong đi đến chỗ đức phật đầu mặt lạy với chân phật rồi đứng qua một bên chắp tay hướng về Bạch Phật Bạch Thế Tôn nay con đối với Phật Pháp khởi lòng tin một cách sâu xa vì sao vậy vì thần thông của Phật là hơn hết không ai sánh bằng các Sa môn bà la môn ở quá khứ hiện tại và dị lai vẫn không ai có thể biết thần thông của Phật huống chi là hơn được Phật làm sao họ có thể chứng được đạo quả vô thượng bồ đề phật dạy lành thây lành thây nay xá lợi phật tôn giả có thể khéo nói về nghĩa lý hết mực sâu rộng này tôn giả hãy nên thọ trì ở trong đại chúng rống lên tiếng rống của sư tử thuyết giảng rộng khắp xá lợi phật lại bạch bạch thế tôn nay còn đối với phật khởi sanh tính tâm cho dù ở quá khứ hiện tại và vị lai không có ai bằng phật cũng không có sa môn bà la môn nào biết rõ thần thông của phật huống chi là hơn được phật làm sao họ có thể chứng được đạo quả vô thượng bồ đề phật bảo này xá lợi phất ý ngươi nghĩ sao các đức phật như lai ứng cúng chánh đặng chánh giác trong ba đời có đủ giới thanh tịnh, trí tuệ, giải thoát, thần thông, diệu hạnh. Ta dùng sức thần thông đều biết rõ cả. Các đức như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đặng, Chánh Giác Ý, cũng lại như vậy, các ngài biết ta có đủ giới thanh tịnh, trí huệ giải thoát, thần thông, diệu hạnh. Này xá lợi Phất, người chớ có bảo rằng, nay chỉ riêng Phật Thích Ca Mâu Ni mới có đủ thần thông ý. Tôn giả xá lợi Phất thưa Chẳng phải như vậy thưa Thế Tôn Con không có nói Chỉ có Phật mới có đủ thần thông ý Con biết ba đời Các đức như Lai, Ứng Cúng Chánh đẳng Chánh Giác Đều có đủ giới pháp thanh tịnh Trí tuệ, giải thoát Thần thông, diệu hạnh Cũng đồng như nhau Phật dạy nay xá lợi Phất Đúng vậy, đúng vậy Các đức Phật như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đặng Chánh Giác trong ba đời đều có đủ các Pháp thần thông ý. Tôn giả hãy vì chúng sanh kia mà nêu bày rõ khắp về Pháp sâu như vậy, hãy một lòng thọ trì. Ở trong đại chúng hãy rống lên tiếng rống của sư tử, thuyết giảng rộng khắp. Tôn giả xá lợi Phất bạch Phật Thưa Thế Tôn, Phật của con đã thuyết giảng rộng rãi diệu Pháp. Tối thắng vô cùng sâu xa cho đến nghiệp thiện, bất thiện và các pháp duyên sanh con đều mỗi mỗi rõ biết như thật khi hiểu một pháp rồi liền tu một pháp tu một pháp rồi lại diệt một pháp diệt một pháp rồi lại chứng một pháp cho nên nay con khởi sanh lòng tin nơi Đức Phật là chân chánh đặng chánh giác Phật bảo nay xá lợi phất Này tôn giả hãy đi hỏi những người khác trong thời quá khứ có Sa Môn, Bà La Môn nào có thể rõ biết về sức các thần thông chân thật hơn Phật cho đến thành tựu quả vị giác ngộ như Phật. Tôn giả hãy hỏi và xem họ sẽ đáp như thế nào. Lại nữa, này xá lợi Phật tôn giả hãy lại đến các người khác để hỏi trong thời dị lai có Sa Môn, Bà La Môn nào bằng giới chư Phật cho đến thành tựu quả dị giác ngộ như Phật. Tôn giả hãy đến hỏi xem họ sẽ đáp như thế nào. Lại nữa, này xá lợi Phật, tôn giả hãy đến kia lại hỏi các người khác. Trong thời hiện tại, có Sa Môn, Bà La Môn nào bằng giới chư Phật? Huống là thành tựu quả dị giác ngộ như Phật. Lại nữa, này xá lợi Phật, tôn giả hãy lại đến các người khác để hỏi. Trong thời quá khứ, vị lai và hiện tại, các sa môn, bà la môn, dân dân, quy y người nào? Tôn giả hãy đến hỏi và xem họ sẽ đáp như thế nào. Bây giờ, tôn giả xá lợi Phất Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nghĩa này chẳng phải như vậy. Con theo Phật nghe dạy, ghi nhớ thọ trì. Không có hai Đức Phật cùng xuất hiện ở thế gian, chỉ có một Đức Phật Thế Tôn, đúng là bậc chánh đặng chánh giác là bậc chánh biến tri đầy đủ sức thần thông tối thượng bạch thế tôn con không thấy có sa môn bà la môn nào có thể biết được sức thần thông này hướng nữa lại hơn phật cho đến thành tựu quả vị giác ngộ như phật bấy giờ tôn giả xá lợi phất bạch phật con thấy đức thế tôn có vô số pháp tối thắng pháp tối thắng ấy là Khi Đức Phật Thế Tôn đang thuyết Pháp, ai đạt được lợi lành, Phật đều biết rõ. Nếu có các sa môn bà la môn dân dân ở nơi núi rừng hoang vắng, dưới gốc cây giữa gò mã và trong nhà trống, nhập tam ma địa, đoạn trừ các phiền não, tu tập viên mãn, làm tăng trưởng các pháp lành, chánh tâm ghi nhớ. Lại nữa, các sa môn bà la môn ý đoạn các điều ác, tu các điều lành cho đến chứng được quả dị các pháp như vậy phật đều biết rõ đó gọi là pháp tối thắng của phật không có sa môn bà la môn nào biết được sức thần thông này hơn phật cho đến thành tựu quả giác ngộ như phật lại nữa đức phật của con có đầy đủ pháp tối thắng đó là phật thế tôn khéo hay phân biệt được pháp mười hai xứ và có thể thuyết giảng rộng rãi pháp này cho người khác nghe. Không có một sa môn bà la môn nào có thể biết rõ pháp mười hai xứ ấy và có thể phân biệt được mười hai xứ. Đó là nhãn xứ, sắc xứ, nhị xứ, thinh xứ, tỷ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. Các pháp như vậy chỉ có phật thí tuôn mới có thể biết rõ như vậy gọi là pháp tối thắng của phật không có các sa môn nào hơn được cho đến là thành tựu quả vị giác ngộ như phật lại nữa phật thế tôn của con có pháp tối thắng đó là phật thế tôn khéo biết rõ lý bổ đạt già la và giảng nói cho người khác nghe pháp ý không có sa môn bà la môn nào biết được pháp như vậy và nói cho người khác nghe về pháp bổ đạt già la Thân có bảy loại, đó là tùy tính hành, tùy pháp hành, tính giải, kiến trí, thân chứng, huệ giải thoát, câu giải thoát. Bảy loại pháp tối thắng như vậy của Bổ Đạt Già La chỉ có Phật Thế Tôn mới biết rõ. Gọi đó là pháp tối thắng của Phật. Lại nữa, Phật Thế Tôn của con có pháp tối thắng. Đó là Phật Thế Tôn nói ra lời chân thật, không hư dối, cũng không nói lời theo dệt gia nói lời hai lưỡi. Những điều ngài nói ra là đúng đắn, đem lại lợi ích lớn. Pháp tối thắng này có nhân, có duyên, có thể ở trong đại chúng phát ra âm thanh diệu diệu, dạng nói ý nghĩa rất sâu xa. Pháp chân thật hơn hết như vậy, chỉ có Phật Thế Tôn mới có thể biết rõ, đó gọi là pháp tối thắng của Phật. Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn của con có pháp tối thắng, đó là Phật Thế Tôn Dùng tam ma bát đế, quán sát về thân hữu lậu là không sạch, đáng ghét, ấy là những phần trên và dưới của thân thể như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, các vật bất tịnh như thế đầy dẫy trong thân. Phật đều biết rõ, đây là vật không rốt ráo, cần phải xa lìa nhàm chán, đó gọi là tam ma bát đế thứ nhất. Lại nữa, thưa Thế Tôn, nếu có sa môn, bà la môn nào Đối với những vật trong thân như da, thịt, xương, tủy, các vật hôi thối vân vân là hữu lậu bất tịnh, có thể dùng trí tuệ để quán sát một cách như thật. Nếu có thể quán sát như vậy thì đó là tam ma bát đế thứ nhì. Lại nữa, thưa Thế Tôn, nếu có sa môn, bà la môn nào có thể dùng trí tuệ quan sát về thân hữu lậu suốt cả cuộc đời mà vẫn chẳng thể là ráo, nếu có thể quan sát như vậy thì đó là tam ma bác đệ thứ ba. lại nữa thưa thế tôn nếu có sa môn bà la môn nào có thể dùng trí tuệ quan sát về thân hữu lậu đời này chẳng rút ráo cho đến đời sau cũng không rút ráo nếu có thể quan sát như vậy thì đó là tam ma bác đệ thứ tư. lại nữa thưa thế tôn nếu có sa môn bà la môn nào có thể dùng trí tuệ như ở trước quan sát về thân hữu lậu Đời này và đời sau đều chẳng rốt ráo. chưa đến đời sau và đời sau nữa cũng chẳng phải rốt ráo, là bất tịnh đáng ghét. Nếu có thể quan sát như vậy, gọi là tam ma bác đệ thứ năm. Lại nữa, thưa Thế Tôn, hữu lậu bất tịnh như vậy là Pháp không rốt ráo. Chỉ có Phật Thế Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt thường, đều thấy chúng sanh sống, chết, đẹp, xấu xin đến chỗ lành hay chỗ ác chờ đến sanh lên cõi trời Ngài đều biết đúng như thật Đó gọi là Pháp Tối Thắng của Phật Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn của con có Pháp Tối Thắng Đó là khi Thế Tôn thuyết Pháp Nếu có Sa Môn, Bà La Môn nào quy y hướng về Ngài để nghe Pháp thọ trì cầu sự vắng lặng họ đều nương tựa vào thất giác phần Thất giác phần là trạch Pháp giác phần tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, khinh an giác phần, xã giác phần, niệm giác phần, định giác phần. Bảy pháp như vậy chỉ có Phật Thế Tôn mới có thể biết rõ. Đó gọi là pháp tối thắng của Phật. Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn của con có pháp tối thắng, đó là khéo phân biệt pháp tứ chánh cần. Tứ chánh cần là điều ác đã làm khiến cho đoạn trừ, điều ác chưa làm khiến cho đừng làm, Điều thiện đã làm khiến cho tăng trưởng Điều thiện chưa làm khiến cho phát sanh Các pháp như vậy đối với thiên thượng, nhân gian Ngài đều thuyết giảng rộng rãi Để tạo mọi lợi ích Đó gọi là pháp tối thắng của Phật Lại nữa, Đức Thế Tôn của con có pháp tối thắng Đó là Phật Thế Tôn hay dùng chánh trí hiện đại thần thông Thần thông đó là Từ một thân hiện thành nhiều thân Từ nhiều thân hợp thành một thân, hoặc hiện không có gì cả, hoặc dùng thân xuyên qua thành quách núi đá để đi, hoặc hiện từ mặt đất lấy tay tiếp xúc với hư không cho đến cõi trời phạm thiên, hoặc hiện đi với nước như đi trên đất liền, hoặc hiện ngồi kiết già trên không trung, hoặc hiện hành tướng giống như mặt trời mặt trăng đi trên không trung những thần thông như vậy nếu có sa môn bà la môn nào thấy sức thần thông ấy mà sanh lòng không tin con nói những người ấy đều là kẻ phàm phu ngu si không phải là bậc thánh không đủ sức thần thông không cầu chánh giác cũng không muốn cầu niết bàn tịch tỉnh. mà sức thần thông này chính là pháp tối thắng của phật lại nữa bạch thế tôn Những điều ưa muốn của thế gian là sắc vui, sắc lành, dân dân. Nếu có ai mong cầu, Như Lai vì chúng sanh đó, theo căn cơ mà giáo hóa Đó là thần thông của Như Lai. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, những sắc vui và những sắc không vui, sắc lành và sắc không lành của thế gian, cả hai đều xa lìa, xả bỏ, không trụ, khéo biết túc mạng. Đó chính là thần thông của Như Lai. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, trong sắc thấy sắc, đó gọi là thần thông của Như Lai. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, bên trong không có tưởng về sắc, thấy các sắc bên ngoài, đó gọi là thần thông của Như Lai. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tự thân tác chứng thiện giải thoát, nhập và an trú, đó gọi là thần thông của Như Lai. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, quyết định chứng đắc không vô biên xứ đó gọi là thần thông của như lai lại nữa bạch thế tôn quyết định chứng đắc thức vô biên xứ đó gọi là thần thông của như lai lại nữa bạch thế tôn quyết định chứng đắc vô sở hữu xứ đó gọi là thần thông của như lai lại nữa bạch thế tôn quyết định chứng đắc phi tưởng phi phi tưởng xứ Đó gọi là thần thông của Như Lai. Lại nữa, Bạch Thế Tôn biết rõ thọ tưởng, thọ tưởng đã diệt. Đó gọi là thần thông của Như Lai. Những cảnh giới thần thông tối thắng như vậy, chỉ có Phật Thế Tôn mới có thể biết rõ. Đó là sức thần thông của Phật. Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn của con có pháp tối thắng. Đó là các Sa Môn Bà La Môn, Với sự việc từ một đời cho đến nhiều đời trong quá khứ, mọi nhân duyên tạo tác, nhận lấy, quả báo, mọi suy nghĩ dân dân cho đến tuổi thọ, còn trong câu chi số năm, trù lượng tính toán mà không thể nào biết được. Chỉ có Phật Thế Tôn mới biết được các sa môn, bà la môn đó trong kiếp quá khứ với những nơi họ đã ở hoặc trong sắc giới, hoặc trong vô sắc giới, hoặc hữu tượng xứ hoặc vô tượng xứ, hoặc phi hữu tượng phi vô tượng xứ. Các thứ quả báo do nhân duyên lành họ đã tạo, Ngài đều biết rõ cả. Đó gọi là pháp tối thắng của Phật. Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn của con có pháp tối thắng. Đó là khi Thế Tôn thuyết pháp, đều thuyết giảng như thật. Hoặc có Sa Môn, Bà La Môn, vì ngu Si nên sanh ra ý nghĩ này nọ, Khởi tâm nghi hoặc cho rằng, Pháp Phật nói ra đều dùng sự tướng mà nói. Pháp được nói ra đó là ba đời cùng thuyết, hoặc gần hoặc xa. Và các Pháp với tâm ý cũng được thuyết giảng như thế. Các Pháp do Phật kia nói đều chẳng phải như thật. Khởi lên sự nghi này, Phật biết rõ cả. Đó gọi là Pháp tối thắng của Phật. Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn của con khi thuyết Pháp, nếu có Sa Môn, Bà La Môn nào, tự mình không sanh nghi, sau đó nghe người khác nói. Pháp Phật nói ra đều chẳng như thật. Nghe lời ấy rồi, cũng sanh lòng nghi, cũng cho. Thế Tôn dùng sự tướng để thuyết dạng các Pháp. Khởi lên sự hủy bán này, Phật cũng biết rõ. Đó gọi là Pháp Tối Thắng của Phật. Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn của con khi thuyết Pháp, nếu có Sa Môn, Bà La Môn, vốn không sanh nghi, không bảo, Thế Tôn dùng sự tướng để thuyết dạng các Pháp. sau lại nghe người khác nói theo đó mà sanh nghi, mà bảo với người khác, khiến cho người này cũng sanh nghi hoặc. Do tâm nghi hoặc mới sanh ra ý này ý nọ, nói như thế này, việc này giống như trước, đều chẳng chân thật, đó là những tâm sai khác của chúng sanh. Đối với những việc như vậy, Phật đều rõ biết. Đó gọi là Pháp Tối Thắng của Phật. Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn của con thấy có Sa-môn trong Tam Ma Địa, không nghi, không nói. Phật đều biết rõ hành nguyện của họ. Lại nữa, hoặc thấy Sa-môn từ định Ma-ra, Phật cũng biết rõ. Họ có những việc gì và những nghi hoặc nào cho nên mới xuất định. Những nghi hoặc như vậy Phật đều biết rõ Đó gọi là pháp tối thắng của Phật Lại nữa Đức Phật Thế Tôn của con có pháp tối thắng Đó là Phật Thế Tôn biết rõ Các pháp không rốt ráo Nếu có sa môn bà la môn nào Ở trong núi Tâm an trụ nơi pháp đẳng dẫn Dùng sức thần thông của mình Biết được sự diệt mươi kiếp tăng giảm Họ nghĩ như vậy Ta ở trong thời quá khứ Những việc trong kiếp tăng giảm đều biết rõ. Bạch Thế Tôn, các Sa Môn, Bà La Môn kia đối với những việc tăng giảm trong thời dị lai và hiện tại họ không thể biết được. Chỉ có Đức Phật Thế Tôn mới biết rõ sự tăng giảm của ba đời. Đó gọi là biết rõ Pháp không rốt ráo thứ nhất. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu có Sa Môn, Bà La Môn nào ở trong núi sâu, tâm an trụ nơi Pháp đẳng dẫn. Dùng sức thần thông của chính mình biết được sự diệt 40 kiếp tăng giảm. Vì ấy nghĩ, trong đời vị lai có những kiếp tăng giảm ta đã biết rõ. Bạch Thế Tôn, các sa môn bà la môn kia, họ lại không biết sự tăng giảm của kiếp quá khứ và hiện tại. Chỉ có Đức Phật Thế Tôn mới biết đủ ba đời. Đó gọi là biết rõ Pháp không rốt ráo thứ hai. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu có Sa Môn, Bà La Môn nào ở trong núi sâu, tâm an trụ nơi Pháp đẳng dẫn, dùng sức thần thông của chính mình biết được việc tăng giảm của 80 kiếp. Vì ấy nghĩ, những việc tăng giảm của quá khứ và dị lai ta đều biết rõ. Bạch Thế Tôn, vị Sa Môn, Bà La Môn ấy chỉ có giới hạn tận cùng của hiện tại là không thể biết. Duy có Phật Thế Tôn, Là mỗi mỗi đều biết rõ giới hạn của ba đời. Đó gọi là biết rõ pháp không rốt ráo thứ ba. Như vậy, Đức Thế Tôn đã dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt thường. Ngài thấy hết các pháp sanh và diệt của chúng sanh cho đến sanh lên quái trời. Đó gọi là pháp tối thắng của Phật. Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn của con có pháp tối thắng. Đó là Đức Phật Thế Tôn... Dùng pháp điều phục Biết rõ các pháp Mà tâm của bổ đặc già la Có xu hướng ưa thích Từ đó Ngài giảng nói pháp đó Cho bổ đặc già la ý Khi đã biết rõ Thì theo đúng như lý Mà tu hành Đoạn ba thứ phiền não Không lâu sau đó Chứng quả tu đà hoàng Ngược dòng sanh tử Bảy lần sanh lên cõi trời Bảy lần trở lại cõi người Dứt tận bờ bến của khổ Như vậy Thế Tôn đều biết rõ cả. Lại nữa, Bạch Thế Tôn biết pháp tâm bổ đạt và la này xu hướng rồi như lý mà tu hành đoạn trừ ba thứ phiền não đoạn trừ tham sân si sau đó không lâu sẽ chứng quả tư đà hàm một lần trở lại nhân gian nữa thì dứt được tận cùng bờ bến của khổ. Như vậy, Thế Tôn đều biết rõ cả. Lại nữa, Bạch Thế Tôn khéo biết pháp mà tâm ý của bổ đạt già la ý xu hướng rồi đúng như lý tu hành đoạn năm món phiền não và tùy phiền não không lâu sau đó chứng quả a na hàm như vậy thế tôn đều biết rõ cả lại nữa bạch thế tôn khéo biết rõ bổ đạt già la đúng như lý tu hành chẳng bao lâu thì dứt sạch các lậu chứng pháp giải thoát sanh tử đã hết phạm hạnh đã thành Việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Những pháp như vậy, Thế Tôn mỗi mỗi đều biết rõ cả. Đó là pháp tối thắng của Phật. Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn của con có pháp tối thắng. Đó là Đức Phật Thế Tôn khéo biết rõ về bốn loại thai tạng. Một là không biết nhập thai, cũng không biết trụ thai và ra khỏi thai. Hai là có biết nhập vào thai nhưng không biết trụ trong thai và ra khỏi thai. Ba là biết nhập vào thai, trụ trong thai nhưng không biết ra khỏi thai. Bốn là nhập vào thai, trụ ở thai và ra khỏi thai đều biết rõ. Bốn loại như vậy, sự biết có sai khác, chỉ có Phật Thế Tôn mỗi mỗi biết rõ. Đó gọi là Pháp Tối Thắng của Phật. Lại nữa,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 Chân thật không hư vọng, không có ngã, không biến trễ, không có các thứ huyễn hoặc, không bị tán loạn, cũng không có tham dục. Không dùng tà đạo để dẫn dắt chúng sanh, thường thực hành chánh niệm. Những pháp như vậy chỉ có Phật Thế Tôn mới biết rõ, đó gọi là pháp tối thắng của Phật. Bây giờ tôn giả xá lời Phật, bạch Phật rằng, Bạch Thế Tôn, hàng phàm phu ngu si của thế gian, Tham các dục lạc Lao khổ thân mình Cầu điều không có nghĩa Không lợi Chư Phật như lai chẳng giống như vậy Chỉ muốn làm lợi cho người khác Chẳng cầu vui cho mình Khéo biết tâm pháp Thấy pháp tịch tỉnh Trụ trong an lạc Không dục không khổ Được bốn thiền định Cho nên Bạch Thế Tôn Nếu có những thiện nam thượng căn Nên thấy như vậy Nên nghe như vậy Nên hiểu như vậy nên biết như vậy đó gọi là bậc thượng căn đích thực bấy giờ trong chúng hội có một tôn giả tên là long hộ tay cầm phất trần báo đứng hầu bên phật lúc đó tôn giả long hộ bạch phật bạch thế tôn con thấy các hàng ngoại đạo tà kiến như ni càn tử v v đối với phật thế tôn trước không có lòng tin chỉ dùng tà đạo để cạnh tranh nói cho hơn cho nên Con nay thành lập pháp tràng để bày tỏ cho người đời Nhằm khiến họ nghe biết về công đức thù thắng của Phật Vì Phật Thế Tôn là bậc đại trượng phu tối tôn tối thượng Không ai bằng Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo tôn giả Long hộ Tôn giả chớ có nói như vậy Chớ có chỉ bày ra cho người khác biết về công đức thù thắng của Phật Nay ta không muốn ca ngợi như vậy Tôn giả long hộ, liền tán thán Đức Thế Tùng. Lành thây, lành thây, đúng là bậc chánh đặng chánh giác. Bây giờ Phật bảo Tôn giả xá lợi Phất. Tôn giả hãy khéo dùng chánh pháp như vậy, rộng gì các bí sô, bí sô ni, ưu bà tắc và ưu bà di và các sa môn, bà la môn mà thuyết giảng lưu truyền cho đến các hàng ma, ngoại đạo, ni càn tử, dân dân. Những hàng tà kiến không có tin Phật. Được nghe chánh pháp này khiến họ khởi sanh lòng tin sâu xa quay về Phật mà sanh chánh kiến rõ biết chánh pháp. Ngài lại nói Này xá lời Phật Tôn giả hãy nên thuyết giảng rộng khắp như vậy. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với Tôn giả xá lời Phật xong rồi thì ngồi im lặng. Tôn giả xá lời Phật nương vào oai lực của Phật nói pháp này xong lại Phật lui ra. Khi ấy Những gì ở trong hội chúng được nghe chánh pháp, quan hỷ đảnh lễ, tính thọ phụng hành.